Phần 4, ai là nhà đầu tư lão luyện, trường 40, bạn có phải là nhà tỷ phú kế tiếp không? Tạp chí Forbes số đặc biệt năm 1999, có một bài báo viết, nếu bạn muốn nói về sự siêu giàu, bạn cần phải nhìn lên cao hơn, đó là số tiền tỷ phú mà ngày nay được đút nhanh hơn, những sản phẩm phù du hơn. Rockefeller phải mất 25 năm khám phá, khoan và phân phối dầu để đạt được 1 tỷ đô la đầu tiên, năm ngoái. Jory Winick gia nhập câu lạc bộ tỷ phú chỉ trong vòng 18 tháng, sau khi bỏ tiền vào Global Crossing, một công ty dự định nhưng vẫn chưa thực hiện, phát triển một hệ thống viễn thông toàn cầu bằng sợi quan học. Như vậy, trong giai đoạn hiện nay, phải mất bao lâu để trở nên siêu giàu? Câu trả lời là không lâu. Thực tế đó càng trở nên rõ ràng hơn đối với một người như tôi, khi tôi nhìn vào tuổi của những nhà tỷ phú mới. Chẳng hạn tỷ phú Jerry Chan, sinh năm 1968. Chỉ một năm trước khi tôi tốt nghiệp đại học, và David silo đối tác của Jerry sinh năm 1966, chỉ một năm trước khi tôi vào đại học. Họ đã cùng sáng lập ra Yahoo, và tài sản của họ hiện trị giá 3 tỷ đô và càng lúc càng tăng. Cùng thời điểm những thanh niên ấy trở nên siêu giàu, tôi cũng đã gặp nhiều người đang tự hỏi, không biết có đủ tiền trong kế hoạch hưu trí hay không, một khi họ sẽ về hưu trong 10 năm tới. Tôi đang đưa công ty của mình niêm yếp ra công chúng. Vào năm 1999, đi đâu tôi cũng nghe nói đến phát hành cổ phiếu lần đầu, đó quả là một hiện tượng. Khi một người nào đó được mời đầu tư vào một doanh nghiệp của người khác, tôi thường nghe những câu quảng cáo như thế này. Hãy đầu tư vào công ty của tôi, trong vòng 2 năm chúng tôi sẽ nên ít ra công chúng. Một ngày nọ, một vị giám đốc điều hành, có thể là một tỷ phú trong tương lai, gọi điện cho tôi và hẹn gặp tôi để trình bày kế hoạch kinh doanh của mình, đồng thời chào mời tôi cơ hội đầu tư vào công ty Internet tương lai của anh ta. Sau bài thuyết trình. Anh vừa nói vừa gật cù, dĩ nhiên là anh biết điều gì sẽ xảy ra với giá cổ phiếu của anh sau khi công ty được niêm yết. Tôi có cảm giác như tôi đang nói chuyện với một nhân viên bán ô tô, đang quảng cáo với tôi là chiếc xe tôi muốn chỉ là một chiếc xe duy nhất còn tắt lại, và ông ta có vẻ như ban cho tôi một ân huệ để mua được nó. Thiện tượng lên cơn sốt về phát hành cổ phiếu lần đầu vẫn đang xảy ra trên thị trường, cách đây không lâu, ngay cả một người như Martha Stewart, một phụ nữ chuyên dạy về cách ứng xử văn hóa và lịch sự cho những người muốn sống văn minh hơn, lịch thiệp hơn, cũng đưa công ty của mình niêm yết ra công chúng và trở thành tỷ phú. Mối quan tâm của tôi về những đợt phát hành đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ cao, hay Internet, là quy luật 90 trên 10 về tiền bạc vẫn có ảnh hưởng. Có quá nhiều người tham gia phát hành, mà có rất ít kinh nghiệm kinh doanh. Tôi dự đoán rằng sau này khi chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy 90% đợt phát hành này đều thất bại, và chỉ có 10% trong số đó là tồn tại và thành công. số thống kê cho thấy. Cứ trong vòng 5 năm, hết chín trong 10 doanh nghiệp nhỏ đều tuyên bố giải thể. Nếu con số thống kê đúng với hiện tượng lên con số phát hành này, chắc chắn chúng ta sẽ có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng suy thoái. Tại sao vậy? Bởi vì hàng triệu người đầu tư trung bình sẽ bị khủng hoảng. Không chỉ hàng triệu người bị mất tiền, mà nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế, khi những người này không thể tiêu xài hơn, và do đó làm giảm sức tiêu thụ trầm trọng. Điểm hút trong tháng Tôi đã từng thực hiện niêm yết công ty của mình từ năm 1978 ở Hawaii. Người bố giàu mong muốn tôi học hỏi quy trình lập và xây dựng một doanh nghiệp để bán ra công chúng trong thời gian tôi đang sản xuất kinh doanh mặt hàng túi khóa bằng nhựa Vecro. Người nói, ta chưa bao giờ thực hiện niêm yết một công ty của mình, nhưng ta đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp lên sàn. Ta muốn còn học hỏi quy trình ấy từ những vị đối tác đầu tư của ta. Người bố giàu đã giới thiệu tôi với Mark, một người tương tự như Peter, điểm khác nhau giữa hai người ấy. Là Mark là một nhà tư bản kinh doanh. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ tìm đến Mark khi họ cần thêm vốn đầu tư để quyết trương kinh doanh. Vì tôi cần nhiều tiền để mở rộng công ty của mình, người bố giàu đã khuyến khích tôi tìm gặp ông ta và học hỏi từ những suy nghĩ của ông ấy. Buổi gặp mặt thật thú vị, thái độ của Mark còn phủ phàng và quyết liệt hơn người bố giàu. Ông nhìn lướt qua kế hoạch kinh doanh và các báo cáo tài chính của tôi, lắng nghe những dự định tương lai sáng sủa của tôi trong vòng 23 giây. Sau đó, Ông bắt đầu tấn công tôi tới tấp. Ông nói tôi là một thằng điên, thằng ngu và không biết lượng sức của mình. Ông bảo tôi, lẽ ra không nên bỏ công việc hàng ngày của mình, và cho tôi biết là tôi may mắn lắm mới được ông tiếp, vì nhờ người bố giàu là khách hàng của ông. Nếu không, ông sẽ không thèm lãng phí thời giờ của mình với một người không có khả năng như tôi. Sau đó, ông cho tôi biết giá trị thực, doanh nghiệp của tôi, bao nhiêu vốn ông có thể huy động được, điều kiện góp vốn của ông và ông sẽ trở thành người đối tác mới của tôi và có quyền kiểm soát công ty. Trong thế giới kinh doanh của những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu, của giới ngân hàng đầu tư và tư bản kinh doanh, thường phổ biến một loại tài liệu được gọi là điều kiện. Hiểu theo một cách đơn giản nhất là điều kiện này sẽ nêu rõ những ràng buộc trách nhiệm và điều kiện trong một thương vụ kinh doanh, hay sang nhượng. Hình thức điều kiện này rất phổ biến trong giới địa ốc, và thường thay đổi khác nhau. Chẳng hạn, Nếu như bạn muốn ra bán một căn nhà nhỏ trong một khu dân cư thuộc vùng đất giữ, ở mức cao, người môi giới kinh doanh địa ốc sẽ đưa ra những điều kiện rất khắc khe và chặt chẽ nếu như bạn muốn bán nhà thông qua môi giới. Còn nếu bạn là một tay phát triển địa ốc, có hàng ngàn căn nhà để bán, các căn hộ lại trông đẹp đẽ, dễ bán và giá thấp, giới môi giới địa ốc chắc chắn sẽ đưa ra những điều kiện thật mềm và dễ chịu với bạn để có thể hợp tác với bạn. Trong giới tư bản kinh doanh cũng thế, bạn càng thành công thì sẽ càng dễ gọi vốn ở những điều kiện thuận lợi và ngược lại. Sau khi đọc qua những điều kiện của Mark, tôi thấy ngay những điều kiện đó quá khắc khe. Tôi không bao giờ muốn trao 52% quyền sở hữu công ty của mình cho ông ấy để cuối cùng phải đi làm việc cho máy ở ngay công ty do mình sáng lập. Thế nhưng đó chính là điều kiện của Mark. Tôi không đổ lỗi cho ông ấy mà ngược lại, lẽ ra tôi nên chấp nhận những điều kiện đó. Giờ đây với trình độ và kinh nghiệm của mình, khi nhìn lại tôi hoàn toàn đồng ý với Mark. Nếu tôi là ông Tôi sẽ đưa ra những điều kiện tương tự. Tôi nghĩ lý do duy nhất mà ông ấy trao đổi với tôi là chỉ vì ông kính trọng người bố giàu của tôi. Thực tế tôi chỉ là một người mới bắt đầu kinh doanh và hoàn toàn không có kỹ năng kiểm soát khi doanh nghiệp bắt đầu gặp hái thành công và phát triển. Mặc dù Mark không hề dễ dãi và độ lượng với tôi, nhưng tôi vẫn thích ông ấy. Và Mark cũng dường như có thiện cảm với tôi. Chúng tôi đồng ý gặp nhau thường xuyên và ông cũng đồng ý sẽ tư vấn miễn phí cho tôi khi tôi phát triển. Cuối cùng ông bắt đầu tin tưởng tôi hơn khi vốn kiến thức và kinh nghiệm của tôi về kinh doanh ngày một phong phú, tôi thậm chí đã từng tham gia với ông trong một thương vụ niêm yết của một công ty dầu khí lên sàn. Kinh nghiệm đó đã đem lại cho tôi một ấn tượng mạnh đầu tiên về thế giới phát hành cổ phiếu của các công ty. Trong một buổi cơm trưa, Mark đã nêu nhận xét về việc phát hành cổ phiếu lần đầu như sau. Thị trường phát hành mới hay niêm yết công ty cũng chẳng khác bất cứ một hình thức kinh doanh nào. Thị trường luôn tìm kiếm một loại hàng ưa thích cam tháng. Mark nói rằng, ở một vài thời điểm nhất định, thị trường chứng khoán sẽ có khuynh hướng tập trung vào một loại hình kinh doanh nào đó. Ông nói tiếp, nếu anh muốn là người thật giàu, là chủ doanh nghiệp, anh phải có ít nhiều một chiến lược cho mình, nhằm xây dựng một công ty mà thị trường muốn, trước khi thị trường chuyển hướng vào loại công ty ưa thích đó. Mark giải thích tiếp rằng, trong lịch sử đã không ngừng xuất hiện những nhà tiên phong, làm nên những công nghiệp kinh doanh từng là điểm nóng thu hút của thị trường. Ông nói những phát minh như máy truyền hình đã tạo ra nhiều nhà triệu phú mới, cũng như dầu khí và xe hơi, đã sản sinh ra nhiều tỷ phú đầu thế kỷ 20. Lạc hậu ở tuổi 35 Sau năm 1978, tôi không còn cộng tác với Mark. Đúng như ông tiên đoán, doanh nghiệp đã thành công của tôi bắt đầu đi xuống và xảy ra nhiều vấn đề nội bộ, đòi hỏi tôi phải tập trung, dùng hết tâm trí để giải quyết khắc phục. Thay vì đi lo niêm yết những công ty khác trên thị trường chứng khoán, thế nhưng tôi không bao giờ quên được bài học kinh doanh của ông về những điểm hút của thị trường trong tháng. Khi tiếp tục theo đuổi trên con đường kinh doanh, và không ngừng thu thập kinh nghiệm làm ăn cho chính mình, tôi thường tự hỏi, điểm hút của thị trường sắp tới sẽ thuộc về đâu. Vào năm 1985, tôi ghé thăm căn cứ quân sự trại ở Peddleton, California. Người bạn đồng nghiệp phi công của tôi, James Drabwell, hiện đang giữ chức vụ sĩ quan điều khiển tại căn cứ. Jim đã dẫn hai vợ chồng tôi đi tham quan căn cứ, nơi mà 14 năm trước đây, Chúng tôi còn là những viên phi công tập sự. Khi đi vào đường băng, Jim chỉ cho vợ tôi một phi cơ, trông giống những chiếc mà tôi và Jim đã từng lái. Khi mở cửa khoang lái, anh ấy nói, Tớ và cậu bây giờ thật lạc hậu rồi, tụi mình bây giờ không thể lái những phi cơ này được nữa. Jim giải thích là các công tắc kiểm soát và điều khiển giờ đây hoàn toàn được bằng điện tử và có màn hình. Jim nói tiếp, các phi công thời nay hiện lớn lên trong một môi trường xã hội điện tử và truyền hình hóa. Còn chúng ta thì lớn lên trong một xã hội mà thời bấy giờ chỉ có máy chơi ping pong và bàn pizza. Bộ óc của tôi này không giống như của bọn trẻ ngày nay. Đó là lý do tại sao mà bọn trẻ được lái còn mình thì ngồi sau bàn chỉ huy. Mình đã lạc hậu mất rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó rất rõ bởi vì chính bản thân tôi sau đó cũng cảm thấy mình lạc hậu. Tôi cảm thấy già và thua suốt ở tuổi 37. Ngày hôm đó tôi đã nhận ra rằng Mọi thứ đang thay đổi thật nhanh chóng và ảo ạ tôi cũng nhận ra rằng nếu mình không tự thay đổi bản thân kịp thời, tôi sẽ bị tụt lại càng lúc càng xa. Giờ đây tôi đang làm việc với Peter và tiếp tục việc học hỏi về lĩnh vực phát hành cổ phiếu và góp vốn kinh doanh. Mặc dù tôi đang làm trong lĩnh vực dầu khí, kim lại quý, những lĩnh vực từng là điểm hút của thị trường cách đây 20 đến 30 năm, suy nghĩ của tôi vẫn hướng tới điểm hút sắp tới của thị trường, và liệu tôi có thể là một phần trong sự bùng nổ của cải đó không? Ai biết được, mục tiêu trong đời tôi vẫn là phấn đấu trở thành tỷ phú. Có thể tôi sẽ đạt tới đích và cũng có thể tôi sẽ không bao giờ thực hiện được. Thế nhưng, tôi vẫn làm công việc hàng ngày hướng tới mục tiêu đó. Ngày nay, trở thành tỷ phú không còn là chuyện không tưởng, mà đúng hơn là một chuyện có thể được, nếu như bạn có một kế hoạch đúng đắn. Cho nên tôi sẽ không bỏ cuộc, và tôi lại càng không trở nên nghèo hay lạc hậu hơn. Người bố giàu đã từng nói, kiếm được một triệu đô đầu tiên bao giờ cũng khó khăn hơn cả. Nếu điều đó là thực sự, thế thì một tỷ đô đầu tiên chính là mục tiêu khó khăn của tôi. Bạn có phải là nhà tỷ phú kế tiếp không? Đối với những bạn có cùng tham vọng và khát khao mãnh liệt chính đáng đó, tôi xin dành cho các bạn những hướng dẫn dưới đây khi mong muốn niêm yết công ty của mình lên thị trường chứng khoán. Những thông tin này chủ yếu từ sự tư vấn, hướng dẫn của Peter, người đã từng đưa gần 100 công ty lên sàn thành công. Mặc dù sẽ có rất nhiều thứ bạn cần phải học. Nhưng những hướng dẫn sau sẽ giúp bạn biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao cần nên ít công ty lên sàn? Peter liệt kê dưới đây 6 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất, bạn cần nhiều tiền hơn. Đối với trường hợp này, có thể bạn đã có một công ty thành công và hiện đang cần vốn để phát triển. Bạn cũng đã từng tìm đến ngân hàng hay gọi vốn qua các cổ đông tư nhân hoặc các nhà đầu tư kinh doanh. Thế nhưng bạn vẫn cần có thật nhiều vốn từ phía các ngân hàng đầu tư của bạn. Nguyên nhân thứ hai, công ty của bạn. Chẳng hạn như một công ty chuyên về lĩnh vực Internet, còn mới và cần thật nhiều tiền đầu tư để tăng thị phần, thị trường sẽ đem lại tiền cho bạn cho dù công ty của bạn hiện giờ chưa sinh lời, bởi vì thị trường đang đầu tư vào khả năng sinh lời trong tương lai của công ty bạn. Nguyên nhân thứ ba, trong nhiều trường hợp, một công ty sẽ dùng chính cổ phiếu của mình để mua lại những công ty khác. Trường hợp này người bố giàu thường ví von là tự in tiền cho mình. Chuyên nghiệp hơn, người ta thường gọi các trường hợp này là mua bán và xác nhập doanh nghiệp. Nguyên nhân thứ tư, bạn muốn bán công ty của mình nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát nó. Trong một công ty tư, công ty chưa được nghiêm yết, chủ doanh nghiệp thường mất đi quyền kiểm soát của mình hoặc có thêm đối tác mới trong việc vận hành, kiểm soát doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp đó gọi vốn đầu tư. Ngược lại, khi gọi vốn từ thị trường chứng khoán, chủ doanh nghiệp sẽ có thêm tiền mặt khi bán công ty đó ra công chúng nhưng không mất quyền kiểm soát công ty của mình. Phần lớn các cổ đông có rất ít quyền hạn ảnh hưởng đến việc kiểm soát vận hành của công ty mà mình đầu tư vào. Nguyên nhân thứ 5, các nguyên nhân về địa ốc. Hãng ô được niêm yết bởi vì gia đình For có nhiều người được quyền thừa kế, nhưng các cổ phiếu công ty lại không có tính thành khoản. Bán một phần công ty ra công chúng, giúp gia đình For có được một lượng tiền cần cho những người được thừa kế này. Đây là một hiện tượng rất thú vị để tìm hiểu, khi một công ty tư thuộc kiểu gia đình kỳ sử dụng chiến lược này để gọi vốn. Nguyên nhân thứ 6, để làm giàu và có tiền đầu tư ở chỗ khác. Xây dựng kinh doanh không khác gì xây dựng một căn nhà để bán đi, tuy nhiên, khi bạn xây dựng một doanh nghiệp để bán qua hình thức niêm ít ra công chúng, chỉ một phần của tài sản doanh nghiệp đó bị mất đi, và phần mất đi đó lại được chia nhỏ thành hàng triệu khoản bán cho hàng triệu người. Người đi xây tài sản đó vẫn có thể làm chủ gần như toàn bộ tài sản, vẫn nắm quyền kiểm soát, và vẫn có thể tạo ra rất nhiều tiền khi bán cho hàng triệu người mua, thay vì chỉ có một người mua. Ghi chú của Siren Đồng tác giả bạn cần lưu ý những quy định hạn chế áp dụng đối với những cổ đông chính và các nhân viên công ty khi tham gia phát hành cổ phiếu lần đầu. trong khi số lượng nắm giữ cổ phiếu của những người này bị giảm sút đáng kể về mặt giá trị do niêm yết, họ sẽ bị kiểm soát chặt chẽ trong quá trình bán cổ phiếu nắm giữ. có nghĩa là các cổ phiếu nắm giữ của họ giờ đây bị liệt thành loại bị giới hạn và họ không có quyền bán cổ phiếu trước một thời điểm đã được xác định trước khi tiến hành niêm yết. trong trường hợp đó, một cổ đông chính muốn đổi tiền có thể thực hiện bằng cách bán công ty hay sát ngập với một công ty khác, không có loại cổ phiếu bị giới hạn, thay vì sử dụng chiến lược tiêm ít lần đầu như đề cập bên trên. Các điểm khác cần xem xét Peter đưa ra những điểm cần xem xét dưới đây trước khi bạn quyết định đưa công ty lên sàn. 1. Ai trong đội ngũ quản lý công việc kinh doanh Có sự khác nhau rõ rệt giữa việc điều hành kinh doanh và mơ tưởng đến một sản phẩm mới, hay một công việc kinh doanh mới. Nhân sự của bạn có quản lý điều hành được các vấn đề chi trả lương bổng, thuê mướn lao động thế vụ, hợp luật pháp, hợp đồng thương thảo, phát triển sản phẩm, quản lý lưu lượng trường mặt, gọi vốn v.v. hay không. Bạn có thể nhận thấy những giá trị mà Peter cho là quan trọng đều được bao gồm trong tam giác CD của người bố giàu. Do đó, câu hỏi cốt lõi chính là bạn hay một thành viên nào đó trong đội ngũ của bạn có thành công trong việc quản lý toàn thể tam giác CD hay không? Hai, Bạn muốn bán công ty đến mức độ nào? Đây chính là nơi phát sinh các điều kiện ràng buộc. Một điểm khác tôi học được từ Peter suốt 3 năm công tác với ông là ông muốn biết rõ mục tiêu của mình đối với một doanh nghiệp trước khi ông bắt đầu xây dựng nó. Mục tiêu đó chính là bán doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán. Ông có thể không biết làm cách nào để đạt được mục tiêu đó, thế nhưng mục tiêu vẫn được xác định và ông kiên trì bám theo nó. Thế dĩ tôi đề cập đến điều này là vì có rất nhiều chủ doanh nghiệp khi ra kinh doanh đều không có một mục tiêu cụ thể nào đối với phần kết thúc của doanh nghiệp mình. Nhiều người chỉ đơn giản cho rằng ra kinh doanh là một ý tưởng hay, cho nên họ cứ bỏ vốn ra lập doanh nghiệp, nhưng lại không hề có một kế hoạch nào trong đầu. Làm thế nào để thoát khỏi công việc kinh doanh đó? Chiến lược rút lui là một vấn đề hết sức căn bản mà bất kỳ một nhà đầu tư thành công nào cũng cần phải có. Điều đó cũng tương tự cho các chủ doanh nghiệp khi chuẩn bị ra làm ăn trên thương trường. Do đó, trước khi xây dựng doanh nghiệp, bạn hãy nên có một kế hoạch cụ thể làm thế nào để thoát khỏi doanh nghiệp do chính tay bạn lập nên. Trước khi bắt đầu kinh doanh, Bạn có thể mong muốn xem xét và suy nghĩ cẩn thận về những vấn đề sau đây. Bạn sẽ bán nó, giữ nó, hay chuyển giao nó cho con cháu của bạn. Nếu bạn sẽ bán nó, bạn sẽ sang nhượng tư nhân hay bán ra công chúng. Hình thức sang nhượng tư nhân, có thể cũng khó khăn như hình thức bán ra công chúng. Khó khăn trong việc tìm kiếm một người có khả năng. Khó khăn trong vấn đề tài chính. Nếu người chủ mới không trả tiền, hay không biết cách quản lý điều hành, bạn có thể lấy lại nó. 3. Công ty được giao bán trước công chúng có một kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận hay không. Kế hoạch này nên bao gồm chi tiết, mô tả các phần như sau. Đội ngũ quản lý và kinh nghiệm của họ, các báo cáo tài chính. Yêu cầu chung là báo cáo kiểm toán trong 3 năm vừa qua, dự đoán lưu lượng tiền mặt. Tôi đề nghị có bản dự toán tiền mặt cho 3 năm kế tiếp liên tục. Peter lưu ý là các ngân hàng đầu tư đều không ưa những giám đốc điều hành hay chủ doanh nghiệp phóng đại các dự đoán về khả năng sinh lời của công ty trong tương lai. Peter cho biết, Bill Gates của Microsoft thường dự đoán thấp khả năng sinh lời của tập đoàn, đó là một chiến lược hết sức khôn ngoan để duy trì sức mạnh tài chính của cổ phiếu trên thị trường. Nếu dự đoán phóng đại của các giám đốc điều hành về khả năng sinh lời không đạt được như mức mong đợi, giá cổ phiếu thường bị sụt giảm, và các nhà đầu tư sẽ mất lòng tin vào công ty. 4. Ai là thị trường, phạm vi thị trường ra sao? Và khả năng thâm nhập của các sản phẩm công ty vào thị trường như thế nào? Mặc dù các sản phẩm của doanh nghiệp đã có thị trường đầu ra, nhưng các cổ phiếu của công ty của bạn lại thuộc về một thị trường khác. Vào những thời điểm khác nhau, một số loại công ty này lại có sức hấp dẫn đối với người mua chứng khoán hơn các loại công ty khác. Như tôi đã đề cập, hiện các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và Internet đang là điểm hút của thị trường. Khi một người có một công ty được niêm yết, người ấy trên thực tế đang có tới hai công ty cùng lúc. Một công ty cho những khách hàng thường xuyên của bạn, và một công ty cho các nhà đầu tư của bạn. 5. Hội đồng quản trị của doanh nghiệp bạn bao gồm những ai? Thị trường hoạt động trên nền tảng của chữ tính. Nếu một công ty có một hội đồng quản trị bao gồm những người tài giỏi và có uy tín, thị trường sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào thành công tương lai của công ty đó. Peter khuyên, Nếu một ai đó tìm đến anh và nói, Tôi đang đưa công ty của mình lên sàn, anh hãy hỏi người đó thế này. Ai trong đội ngũ của anh sẽ đưa công ty lên sàn? Và người ấy đã từng niêm yết thành công bao nhiêu công ty. Nếu người đó không thể trả lời anh, anh hãy yêu cầu họ quay lại khi nào có câu trả lời. Hầu hết những người đó đều không bao giờ quay lại. 6. Công ty có sở hữu một thứ gì đó đặc biệt và độc đáo không giống ai hay không. Một doanh nghiệp nên làm chủ hay kiểm soát một thứ gì đó mà doanh nghiệp khác không có được. Đó có thể là một độc quyền sở hữu một sản phẩm mới, hay một loại thuốc mới, một hợp đồng. Đặc quyền khám phá và khai thác dầu hay một thương hiệu như Starbucks hoặc McDonald's. Ngay cả những người chủ doanh nghiệp hay chuyên gia trong lĩnh vực của mình cũng đều có thể được coi là tài sản, điển hình là những người như Martha Stewart, Stephen Jobs, người sáng lập tập đoàn Apple Computer, và Stephen Spielberg, người sáng lập tập đoàn điện ảnh mới của DreamWorks. Mọi người đầu tư vào những người này vì những thành tích của họ trong quá khứ và khả năng thành công trong tương lai. 7. Công ty có một câu chuyện hấp dẫn nào để kể trước công chúng hay không? Tôi chắc chắn là ngài Christopher Columbus ác hẳn phải có một câu chuyện tuyệt vời để kể trước vua và hoàng hậu nước Tây Ban Nha trước khi hai người quyết định bỏ vốn, giúp cho Columbus thực hiện chuyến đi thám hiểm đầy phiêu lưu đó. Một câu chuyện hấp dẫn phải thực sự thu hút, kích động người nghe, khiến người nghe hướng về tương lai và mơ mộng chút chút. Ngoài ra còn cần phải có sự chính trực của người kể chuyện. 8. Những người có trách nhiệm với công ty có nhiệt tình hay không? Đây chính là điều quan trọng nhất mà Peter tìm kiếm. Ông nói rằng, điều trước nhất và sau cùng mà ông tìm kiếm trong bất kỳ một doanh nghiệp nào chính là sự nhiệt tình, đam mê của người chủ doanh nghiệp, các vị giám đốc điều hành và đội ngũ quản lý. Peter nói, không có sự nhiệt tình đam mê đó, một doanh nghiệp mạnh nhất, một kế hoạch tốt nhất và những người giỏi nhất cũng sẽ không bao giờ thành công. Người bố giàu luôn lưu ý tôi phải nhận rõ sự khác nhau giữa những chủ doanh nghiệp thành công và những giám đốc điều hành thành công, người nói. Có sự khác nhau giữa một người leo thang nghề nghiệp trong công ty. Với một người tự xây dựng cho mình chiếc thang công ty đó Sự khác nhau nằm ở tầm nhìn Khi con nhìn lên chiếc thang đó Một người sẽ thấy được vòng trời xanh to lớn Còn người kia thì chỉ thấy được những gì mà người khác thấy như anh ta Gọi vốn bằng cách nào? Peter thảo luận về 4 cách gọi vốn như sau Thứ nhất, bạn bè và gia đình Những người này thương yêu bạn và sẵn sàng cho bạn mượn tiền một cách mù quán Peter không khuyến khích các gọi vốn này Cả Peter và người bố giàu đều nói Đừng đưa tiền cho con của con. Làm như thế chỉ càng khiến cho chúng yếu đuối và ý lại, mà thay vào đó con hãy dạy chúng làm thế nào để gọi vốn được. Người bố giàu còn đưa vấn đề này vào thực tiễn một cách sâu sắc hơn. Chắc bạn còn nhớ là người đã phong hề trả lương cho tôi và con của mình khi chúng tôi làm việc cho người. Người nói, trả lương cho ai đó làm việc chỉ khiến cho họ suy nghĩ như người làm thuê. Thay vào đó, người đã dạy chúng tôi cách tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp từ những cơ hội đó. Trong tập 1 tôi đã kể với các bạn về chuyện kinh doanh truyền tranh của tôi. Ngày nay tôi vẫn tiếp tục thực hiện như thế, tôi tìm kiếm cơ hội xây dựng kinh doanh trong khi những người khác tìm kiếm những việc làm lương cao. Người bố giàu không hề có ý đã phá việc làm công lãnh lương, trái lại, người rất thương yêu nhân viên của mình. Người chỉ đạo chúng tôi suy nghĩ theo cách khác và ý thức được sự khác nhau giữa một người chủ doanh nghiệp và các vị trí khác trong xã hội. Người chỉ muốn chúng tôi sau này khi lớn lên sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho mình. Thứ hai, Quế nhân. Quế nhân là những vị giàu có muốn giúp đỡ nhiệt tình những người vừa mới đặt chân trên con đường kinh doanh. Trong hầu hết các thành phố lớn, đều có những câu lạc bộ quế nhân như thế, nhằm hỗ trợ các doanh nhân về mặt tài chính, và hướng dẫn cách trở thành những người chủ doanh nghiệp trẻ tuổi và giàu có. Các vị quế nhân thường nhận thấy một thành phố có nhiều doanh nhân trẻ tuổi, thường là những thành phố năng động, và có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Giữ gìn tinh thần doanh nhân cho một thành phố, sẽ khiến thành phố ấy luôn có sự năng động. Những cố nhân này cung cấp một dịch vụ sống cho bất kỳ thành phố lớn nhỏ nào. Ngày nay với phương tiện máy tính và internet, thậm chí những thị trấn heo hút nhất cũng có thể vực dậy tinh thần doanh nhân đó. Nhiều thanh niên rời bỏ các tỉnh lẻ để tìm kiếm những cơ hội việc làm ở các thành phố lớn. Tôi nghĩ sự mất mát nguồn lực trẻ trung và có trình độ đó chẳng qua là do hệ thống giáo dục của chúng ta cứ luôn dạy cho các em nên đi tìm kiếm việc làm. Nếu các thanh niên đó được dạy nên xây dựng kinh doanh, nhiều thị trấn nhỏ vẫn có thể tiếp tục nhộn nhịp vì giờ đây chúng có thể nối kết, liên lạc với thế giới bằng điện tử. Nhiều nhóm các vị quế nhân đó có thể thực hiện những điều kỳ diệu, làm sống lại những thị trấn nhỏ bé ở khắp mọi nơi. Khi bạn nhận thấy những gì mà Bill Gates đã làm cho Seattle, hay Michael Dell làm cho Austin thuộc bang Texas, hoặc Alan Bourne làm cho Femontal thuộc bang Tây Úc, bạn có thể thấy được sức mạnh của tinh thần doanh nhân. Cả doanh nhân và các vị quế nhân đều đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn của một thành phố. Thứ ba, các nhà đầu tư. Những người đầu tư vào những công ty tư được gọi là nhà đầu tư tư. Những người đầu tư đủ điều kiện này nói chung có trình độ và kinh nghiệm hơn hẳn người đầu tư trung bình. Họ cũng là những người sẽ thắng thua nhiều nhất. Do đó, bạn cần phải có hiểu biết tài chính và kinh nghiệm kinh doanh trước khi đầu tư lớn vào các công ty tư. Thứ tư, các nhà đầu tư đại chúng. Những người đầu tư qua các chứng khoán của những công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, được gọi là những đầu Nhà đầu tư đại chúng, vì các công cụ đầu tư này nhắm đến số đông, chúng thường được kiểm soát chặt chẽ bởi một tổ chức được gọi là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán SEC. Các cổ phiếu được mua bán ở đây thông thường có mức độ rủi ro ít hơn những khoản đầu tư trong công ty tư. Thế nhưng, đã đã đến đầu tư thì lúc nào cũng phải có rủi ro cả. Điều này có vẻ như mâu thuẫn với những gì tôi bàn trước đây về sự kiểm soát, mà do đó ít rủi ro hơn như một người đầu tư bên trong. Nên nhớ một nhà đầu tư tư không phải lúc nào cũng có khả năng kiểm soát. SEC đưa ra những quy định khắc khe, cần phải tương theo trong chế độ báo cáo và phổ biến thông tin, nhằm làm giảm rủi ro cho người đầu tư đại chúng, vốn tuyệt đối không hề có khả năng kiểm soát nào đối với các công ty mà mình đầu tư. Các đề nghị của Peter Khi phỏng vấn Peter về những vấn đề chính trong quá trình unit công ty, tôi hỏi ông sẽ đề nghị gì với một người muốn học hỏi cách loại vốn lớn. Ông nói, Ta đề nghị người ấy nên hiểu biết rèn rẽ về những nguồn tài chính dưới đây, nếu như người đó muốn đưa công ty của mình lên sàn. Những nguồn tài chính đó bao gồm như sau. 1. Hình thức gọi vốn tư. Những hình thức loại này nên thực hiện một cách chính quy khi bạn bắt đầu có ý định tăng vốn đầu tư. Hình thức này có thể ví von như là một cách gọi vốn tự mình làm lấy. Với hình thức này, bạn có thể quy định những điều kiện theo ý bạn, và hy vọng các nhà đầu tư sẽ chú ý quan tâm. Peter mạnh mẽ khuyến khích bạn khi bắt đầu quy trình gọi vốn kiểu này. Nên thuê mướn một luật sư có chuyên môn về chứng khoán. Đó chính là nơi mà bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều nếu như bạn nghiêm túc muốn bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Quy trình đó bắt đầu từ một khoản lệ phí trả cho luật sư tư vấn và bạn thực hiện làm theo tư vấn đó. Nếu bạn không thích đề nghị tư vấn, tốt nhất là nên đi tìm một luật sư khác. Hầu hết các luật sư đều cho phép bạn được một buổi tư vấn miễn phí hoặc bạn có thể mời họ dùng cơm trưa. Chuyên viên tư vấn này sẽ đóng vai trò quan trọng, sống còn trong ekip của bạn khi bạn bắt đầu. Và khi bạn phát triển lớn mạnh hơn, chính bản thân tôi đã thấm thiế những bài học lớn khi tự mình làm lấy mọi chuyện, chỉ cốt tiết kiệm vài đồng, và chính những đồng tiết kiệm đó đã khiến tôi lại sản sau này. Hai, Hình thức gọi vốn hợp tác Những người được mời gọi vốn hợp tác, như Mark chẳng hạn, thực chất là những người kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp tài chính. Mọi người thường tìm kiếm đến hình thức này sau khi họ đã tận dụng hết nguồn tiền cá nhân của mình, vay mượn hết khả năng của gia đình và bạn bè. 3. Mức tín dụng được phép từ ngân hàng Một người được gọi vốn hợp tác, hay thường được gọi là nhà tư bản kinh doanh, thông thường sẽ trở thành đối tác của bạn, và giúp bạn cơ cấu lại công ty của mình, ở quy mô vốn mới. Nói cách khác, cũng giống như một người đi tập thể hình và mướn chiên một huấn luyện viên để hướng dẫn và theo dõi chương trình tập luyện cơ thể của người đó. Nhà tư bản kinh doanh có thể đóng vai trò như một huấn luyện viên, hướng dẫn doanh nghiệp của bạn đi vào quỹ đạo ổn định về tài chính, và trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư khác. 3. Ngân hàng đầu tư. Thông thường đây chính là nơi bạn tìm đến khi bạn đã sẵn sàng bán công ty của mình ra công chúng. Các ngân hàng đầu tư thường gọi vốn cho các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu và lần thứ hai. Khi bạn đọc các tờ báo cáo tài chính như tạp chí Phố Quang, nhiều trang quảng cáo các ngân hàng đầu tư giới thiệu với thị trường những đợt phát hành mà họ bảo trợ. Ghi chú của Sharon Đồng tác giả. Còn có một nguồn tài chính khác được gọi là hình thức gọi vốn bắt cầu. Một công ty thường tìm kiếm nguồn tài chính này khi công ty đã trải qua những giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Bước đi đầu tiên quan trọng Nếu bạn đã sẵn sàng tìm kiếm gọi vốn bằng cách tự làm lấy, bạn có thể bắt đầu với hình thức gọi vốn tư. Peter đề nghị nên bắt đầu từ hình thức gọi vốn này vì các nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất, bạn bắt đầu nói chuyện, trao đổi với các luật sư kinh doanh có chuyên môn về lĩnh vực này. Hãy tìm trao đổi với nhiều luật sư khác nhau. Kiến thức và kinh nghiệm của bạn sẽ tăng lên đáng kể sau mỗi lần trao đổi ấy. Cũng nên hỏi họ về một số phi vụ thành công hay thất bại mà họ đã trải qua. Nguyên nhân thứ hai, bạn bắt đầu học những các gọi vốn khác nhau mà bạn có thể thực hiện được và làm thế nào thực hiện chúng trên phương diện pháp luật. Nói cách khác, không phải mọi hình thức gọi vốn đều như nhau, các hình thức gọi vốn khác nhau đều nhắm tới những nhu cầu khác nhau. Nguyên nhân thứ ba, bạn bắt đầu định giá cho doanh nghiệp của mình và đề ra những điều kiện bạn muốn khi sang nhận lại doanh nghiệp. Nguyên nhân thứ tư, bạn bắt đầu chính thức nói chuyện về các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như thực hành nghệ thuật gọi vốn. Đầu tiên, có thể bạn cần phải vượt qua nỗi sợ của mình khi hỏi và đề nghị một điều gì đó. Thứ hai, bạn cần phải vượt qua nỗi sợ bị chê bai chỉ trích. Và thứ ba, bạn cần phải học cách xử lý với những lời từ chối hay những cú điện thoại mà sẽ không bao giờ nhận được hồi âm. Peter đã đưa ra lời khuyên như sau. Ta đã nhìn thấy nhiều người trình bày rất tuyệt vời về cơ hội đầu tư của họ, nhưng chả bao giờ gọi vốn được một đồng bạc nào. Một điều mà người doanh nhân cần làm là biết cách móc ra tiền. Nếu anh không làm được, hãy nhờ một đối tác của anh có khiếu làm được điều đó. Peter cũng nói tương tự như người bố giàu của tôi. Nếu anh muốn tham gia vào lĩnh vực này, anh phải biết cách bán hàng. Bán hàng chính là kỹ năng quan trọng nhất mà anh cần phải học và không ngừng cải thiện. Gọi vốn chẳng qua là bán một sản phẩm đặc biệt cho một đối tượng người mua đặc biệt. Những người không thành công về mặt tiền bạc, chủ yếu là vì họ không thể bán được. Họ không bán được là vì họ thiếu tự tin, sợ bị thất bại và không thể hỏi người mua đặt hàng. Nếu bạn thực sự nghiêm túc để trở thành một doanh nhân và cần phát triển hơn nữa về kỹ năng bán hàng và sự tự tin của chính mình, tôi mạnh mẽ đề nghị bạn nên tìm một công ty tiếp thị hệ thống có một chương trình tập huống tốt, gắn bó với nó tối thiểu trong 5 năm và học tác trở thành một người bán hàng tự tin. Một người bán hàng thành công không e dè khi tiếp cận với người khác, không sợ bị chỉ trích, chê bai hay bị từ chối, và không ngượng khi hỏi người mua trả tiền. Thậm chí đến giờ này, tôi vẫn không ngừng tập luyện để vượt qua nỗi sợ bị từ chối của mình và cải thiện khả năng xử lý với những thất vọng. Tôi nhận thấy có sự liên hệ trực tiếp giữa khả năng ứng phó với những cản trở này trong đời tôi với sự giàu có của mình. Nói khác khác, Khi những cản trở này trở nên chi phối quá mạnh trong cảm xúc và ứng xử của tôi, thu nhập của tôi sẽ bị giảm sút. Nếu tôi vượt, thắng được chúng, và vốn thường xuyên như thế, thu nhập của tôi lại tăng lên. Tìm kiếm những người như Peter, Handmark để tư vấn cho bạn. Sau khi bạn đã đạt được những kinh nghiệm kinh doanh cần thiết và thành công ở một mức độ nào đó, và bạn nghĩ là mình đã sẵn sàng mang doanh nghiệp của mình ra công chúng, bạn sẽ phải cần đến những lời khuyên chuyên nghiệp. Những bài học tư vấn và khuyên bảo của Peter, chuyên viên ngân hàng đầu tư, và Mark, nhà tư bản kinh doanh, đã trở nên hết sức quý giá đối với tôi. Những lời khuyên đó đã mở ra trước mắt tôi vô vàng những cơ hội và khả năng mà trước đây tôi chưa hề nhìn thấy. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy mua một quyển Những nhà môi giới chứng khoán của Standard Poor's của nhà xuất bản Mark Hill. Hãy đọc quyển sách và tìm kiếm một người nào đó có thể lắng nghe những ý tưởng và công việc kinh doanh của bạn nên nhớ là không phải tất cả những nhà môi giới đó đều sẵn sàng tư vấn bạn miễn phí. Hầu hết họ đều rất bận rộn và họ sẽ không dành thời giờ cho bạn nếu như bạn chưa sẵn sàng. Do đó, tôi đề nghị bạn nên có kinh nghiệm kinh doanh thực tế và thành công trước khi bạn tìm một người có thể nhận lời trở thành một thành viên trong ekip của bạn. Vậy, bạn có phải là nhà tỷ phú kế tiếp không? Chỉ có bạn mới có thể trả lời câu hỏi này cho bản thân mình. Nếu có một ekip đúng, một người lãnh đạo đúng, Một sản phẩm mới và sáng tạo, mọi thứ đều có thể xảy ra trong tầm tay của bạn. Công nghệ đã hoàn toàn được ứng dụng, hay cho dù chưa ứng dụng cũng sẽ đi vào cuộc sống trong ngày mai. Ngay sau khi biết mình đạt được mục tiêu 1 triệu đô đầu tiên, tôi bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu kế tiếp. Tôi biết tôi có thể kiếm được 10 triệu đô nếu thực hiện theo cách tương tự. Thế nhưng, với 1 tỷ đô lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mục tiêu đó đòi hỏi phải có những kỹ năng mới và một lối suy nghĩ hoàn toàn khác. Đó là lý do tại sao Mà tôi vẫn đặt ra mục tiêu cho chính mình, cho dù bản thân tôi thường xuyên phải đối diện với những dàn vật, hoài nghi về khả năng của mình. Một khi vượt qua được những cảm xúc tiêu cực trong quá trình xác định mục tiêu mới, tôi bắt đầu tìm hiểu và học hỏi, làm thế nào mà những người khác lại làm được. Nếu không đặt mục tiêu phấn đấu như thế, tôi sẽ coi đó là một khả năng xa vời, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tìm đọc những quyển sách hay bài báo viết về nhiều người đã đạt được mục tiêu đó. Cách đây vài năm Khi tôi mắc nợ đến mức khủng hoảng, tôi nghĩ mục tiêu trở thành triệu phú là điều không tưởng. Khi hồi tưởng lại, tôi thấm thía sâu sắc việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng khi tôi viết mục tiêu đó trên giấy trắng mực đen và theo đuổi nó đến cùng. Một khi tôi quyết tâm phấn đấu, đạt đến mục tiêu mà mình đã viết trên giấy, bộ não của tôi dường như hoạt động không ngừng để tìm những phương cách thực hiện và đạt đến mục tiêu ấy. Còn nếu như tôi cứ cho rằng mục tiêu trở thành triệu phú là điều không tưởng, tôi nghĩ có lẽ suy nghĩ đó sẽ trở thành hiện thực đối với tôi. Sau khi tôi đặt ra mục tiêu trở thành tỷ phú, tôi liên tiếp phải đối diện với những hoài nghi yến thế của chính mình. Thế nhưng, trí ốc tôi lại bắt đầu phát họa những phương cách để giúp tôi có thể đạt được. Khi tôi tập trung vào mục tiêu, tôi càng thấy rõ việc trở thành tỷ phú là điều có thể đạt được đối với tôi. Tôi cứ thường xuyên lặp đi lặp lại câu nói này với bản thân mình. Nếu mày nghĩ mày có thể làm được, mày sẽ làm được. Nếu mày nghĩ mày không thể làm được, mày sẽ không làm được. Nhưng dù mày nghĩ như thế nào thì cũng đều đúng cả. Tôi không biết tác giả câu nói ấy là ai, nhưng tôi vô cùng biết ơn vị tác giả của lời khuyên thâm thúy ấy. Tại sao trở thành tỷ phú là điều có thể làm được? Một khi tôi đặt ra mục tiêu cho mình, tôi bắt đầu nhận thấy những lý do khiến cho việc trở thành tỷ phú trong thời đại ngày nay càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Những lý do đó có thể kể ra như sau. Lý do thứ nhất, chỉ với một đường dây điện thoại, phương tiện Internet làm cho giới tiêu dùng trở nên gần gũi hơn và dễ tiếp cận hơn với hầu hết chúng ta. Lý do thứ hai, Internet đang tạo ra ngày một nhiều hơn những công việc kinh doanh vượt ngoài phạm vi Internet. Cũng như Henry Ford đã khuyết trương kinh doanh khi sản xuất ô tô đại trà bán cho công chúng, hiệu quả của Internet đối với kinh doanh sẽ vô cùng to lớn. Phương tiện Internet có thể giúp mỗi người trong số 6 tỷ người của chúng ta trở thành một Henry Ford hay Bill Gates thứ hai. Lý do thứ ba, trước đây người giàu là người có quyền lực kiểm soát các phương tiện thông tin đại chúng. Với những thay đổi tiến bộ do khoa học kỹ thuật mang lại, Internet chẳng khác nào giúp mỗi người trong chúng ta có quyền sở hữu một kênh phát thanh và phát hình của riêng mình. Lý do thứ tư, những phát minh mới sẽ dẫn đến những phát minh mới hơn. Sự bùng nổ công nghệ thông tin sẽ giúp cho các mặt khác trong đời sống sinh hoạt của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi một thay đổi tiến bộ trong khoa học kỹ thuật sẽ giúp nhiều người phát triển ngay một nhiều hơn các sản phẩm mới và sáng tạo. Lý do thứ năm, khi càng có nhiều người giàu hơn. Họ sẽ muốn đầu tư nhiều hơn vào những doanh nghiệp mới khởi sự kinh doanh, không chỉ giúp các doanh nghiệp này phát triển mà còn được hưởng các khoản lợi nhuận phân chia. Ngày nay, hầu hết mọi người đều không chịu tin một thực tế là cứ mỗi năm lại có hàng chục tỷ đô tìm kiếm đầu tư vào những công ty mới có tiềm năng. Lý do thứ sáu, không nhất thiết phải có công nghệ cao mới tạo ra sản phẩm mới. Starbucks làm cho nhiều người giàu chỉ nhờ vào một tách cà phê, còn McDonald's thì trở nên người nắm giữ nhiều bất động sản nhất trên thế giới chỉ nhờ vào khoai tây chiên và bánh mì kẹt thịt. Lý do thứ bảy, từ quan trọng nhất chính là sự phù du. Theo tôi, từ ấy là một trong những từ quan trọng nhất đối với những ai khao khát làm giàu hay trở nên siêu giàu. Từ điển Webster định nghĩa, từ phù du là việc tồn tại chỉ trong một ngày hay trong một thời gian ngắn. Một trong những thầy giáo của tôi, tiến sĩ Buckminster Fuller, thường dùng từ phù du hóa. Tôi hiểu ý của thầy khi sử dụng từ đó là muốn ám chỉ đến ý nghĩa của một khả năng. Làm nhiều hơn với nỗ lực ít hơn. Một từ khác cũng có cùng ý nghĩa tương tự, nhưng thông dụng hơn chính là đòn bẫy. Tiến sĩ Fuller nói rằng, con người có thể tạo ra nhiều của cải hơn cho nhiều người hơn trong khi sử dụng ít hơn. Nói cách khác, với tất cả những phát minh khoa học kỹ thuật hiện có, những phát minh sử dụng rất ít các nguồn nguyên liệu, mỗi người trong chúng ta đều có thể làm ra rất nhiều tiền, với rất ít thời gian và sức lực. Mặt khác của sự phù du, những người làm ra ít hơn trong tương lai. Sẽ là những người sử dụng nhiều nguyên vật liệu nhất, và làm việc cực nhọc nhất trong quá trình kiếm tiền của mình. Nói cách khác, tương lai tiền bạc sẽ thuộc về những người kiếm được nhiều nhất, bằng ít nỗ lực nhất. Vậy kế hoạch trở thành tỷ phú của tôi là gì? Câu trả lời chỉ tóm gọn ở từ sự phù du. Để trở thành tỷ phú tôi cần cung cấp thật nhiều, với thật ít nỗ lực. Tôi cần tìm ra một ngành nghề kinh doanh nào đó hiện đang bảo hòa, sinh tế khối u, và lãng phí. Một ngành nghề mà mọi người đều bất mãn với hệ thống hiện hành và những sản phẩm cần được cải thiện. Ngành nghề mà tôi đang có cơ hội nhất chính là lĩnh vực giáo dục. Nếu bạn bỏ một giây suy nghĩ về tổng số tiền chi cho giáo dục và đào tạo, số tiền ấy sẽ làm cho bạn cảm thấy chán người ngay. Số tiền đó còn vượt xa hơn số tiền chi cho trường công, trường trung cấp, vân vân. Khi bạn lưu ý đến khối lượng giáo dục trong kinh doanh, quân sự, gia đình và các hội thảo chuyên ngành, tổng số tiền chi cho khối lượng đó là nhiều nhất. Thế nhưng giáo dục vẫn duy trì, là một lĩnh vực còn bị xa lầy trong sự lỗi thời của quá khứ. Ngày nay chúng ta đều biết, hệ thống giáo dục đó đã lạc hậu, đắt đỏ và cần có sự cải cách và thay đổi. Đừng tìm đến những nơi mà không ai muốn. Vào năm 1999, trời dơ giáo dục của tôi, Cashflow, được gửi đến một nhóm giảng viên ở một trường đại học nổi tiếng để họ cho ý kiến. Câu trả lời xã giao của họ là, chúng tôi không chơi ở trường và chúng tôi không hề ưa thích dạy các sinh viên trẻ về tiền bạc. Các sinh viên còn có những môn học quan trọng khác để tập trung. Từ đó, tôi rút ra một quy tắc kinh doanh thế này. Đừng tìm đến những nơi mà không ai muốn mua sản phẩm của bạn. Nói cách khác, bạn sẽ kiếm tiền dễ hơn ở những nơi mà bạn và sản phẩm của bạn được chào đón. Tin mừng là ngày càng có nhiều trường học đã sử dụng trò chơi của chúng tôi là công cụ giảng dạy trong lớp. Tuy nhiên, điều kích lệ hơn hết là công chúng ưa thích sản phẩm đó của chúng tôi. Trò chơi đó bán khá chạy cho những người muốn nâng cao sự hiểu biết của mình về kinh doanh và tiền bạc. Vào tháng Giêng năm 2000, Thunderbird, Viện Đào tạo Quản lý Quốc tế của Mỹ, đã sử dụng các quyển sách về con làm giàu tập 1, tập 2 và trò chơi Scarborough vào chương, chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp của mình. Đó là một trường đại học có uy tín trên thế giới, và các chương trình đào tạo của nó đều được công nhận trên toàn cầu. Trở lại kế hoạch Tôi nhìn thấy một nhu cầu rất lớn về các đề tài như quản lý tiền bạc, kinh doanh và đầu tư, những môn học không hề được dạy ở trường lớp. Tôi dự đoán trong vài năm tới sẽ có một cuộc khủng hoảng kiến khoán lớn, và thực tế sẽ cho thấy có nhiều người không còn đủ tiền để về hưu và sinh hoạt khi già. Trong khoảng 10 năm nữa, tôi dự đoán sẽ có một nhu cầu rất lớn về kiến thức tài chính. Cách đây không lâu, chính phủ liên bang đã thông báo cho người dân Mỹ biết là họ không nên trông cậy và dự dẫm vào hệ thống bảo hiểm xã hội và y tế khi về hưu. Điều không may là những tuyên bố đó đã quá trễ với hàng triệu người, nhất là khi hệ thống giáo dục hiện tại không hề dạy họ cách quản lý tiền bạc như thế nào. Từ đó chúng tôi dự định cung cấp sự giáo dục đó, ở một chi phí rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm giáo dục chính quyền hiện có. Vậy tôi có thể trở thành tỷ phú được không? Tôi không biết, nhưng tôi vẫn đang kiên trì hướng tới mục tiêu đó, và nếu tôi theo đuổi nó, tôi sẽ làm thế nào? Tôi cũng chẳng biết, và điều đó tôi chưa hình dung cụ thể, thế nhưng tôi lại biết rất rõ điều này. Trong nhiều năm tôi từng thang phiền và chơi ba trường lớp không hề dạy tôi về tiền bạc, kinh doanh hay làm giàu. Tôi thường tự hỏi tại sao họ lại không dạy tôi những môn học mà tôi có thể sử dụng sau khi ra trường, không là tiêm vô đầu tôi những môn học mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ cần đến chúng. Thế rồi một ngày nọ có người bảo tôi, cậu đừng phàn này nữa mà hãy tìm một điều gì đó đi chứ. Và ngày hôm nay tôi đang làm chuyện đó. Tôi tự nghĩ nếu mình không thả mãn khi không dạy được những môn về tiền bạc, kinh doanh và làm giàu, thế thì cũng sẽ có những người khác có cùng quan điểm như tôi. Thất phần 4 chương 40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 Tôi sẽ không còn gặp khó khăn về tiền bạc nữa. Trong thực tế, những vấn đề mới với tiền bạc của họ chỉ mới bắt đầu. Một trong những lý do giải thích vì sao có nhiều người mới phất lên lại bỗng nhiên tay trắng là bởi vì họ sử dụng tiền theo những thói quen cũ khi gặp phải những khó khăn mới về tiền bạc. Vào năm 1977, tôi khởi nghiệp kinh doanh lần đầu tiên trong sản xuất mặt hàng các loại túi nilon có khóa Velcro, như tôi đã đề cập trong những chương trước. Tài sản được tạo ra đã vượt khổ hơn những người tạo nó. Một vài năm sau tôi lại tạo ra một sản phẩm khác, mà cũng phát triển nhanh chóng và vượt quá khả năng kiểm soát của người tạo ra, tôi lại đánh mất tài sản đó của mình một lần nữa. Phải đến doanh nghiệp thứ ba mới làm cho tôi mở mắt và thấm thía những lời khuyên, hướng dẫn của người bố giàu. Người bố nghèo của tôi hoảng sợ trước những biến động thăng trầm dữ dội của tôi về mặt tiền bạc. Người là một người bố rất thương yêu con cái. Cho nên, ông cảm thấy rất đau lòng, khi vừa mới chúc mừng đứa con yêu của mình đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, thì chẳng bao lâu sau lại phải an ủi nó khi đứa con đó rớt xuống sự nghèo túng. Thế nhưng người bố giàu lại nhìn những điều đó bằng con mắt lạc quan và hy vọng, người nói. Sau hai lần tạo ra tài sản và thất bại thảm hại như thế, con hãy nên nhớ là hầu hết các triệu phú đều mất trung bình ba công ty trước khi họ thắng đậm, còn con chỉ mất có hai công ty một người trung bình thì lại không bao giờ mất một công ty nào cả và đó là lý do tại sao 10% dân số kiểm soát đến 90% tiền bạc sau những câu chuyện của tôi về những trận thắng thua hàng triệu đô trên thương trường và sân chơi đầu tư mọi người thường hỏi tôi một câu mà tôi cho là rất quan trọng tại sao người giàu lại phá sản dưới đây là một vài lý giải có thể nhưng chúng hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bản thân tôi nguyên nhân thứ nhất những người lớn lên trong một thế giới trung lưu Đều không hề có ý niệm, làm thế nào để xử lý tiền bạc chi có nhiều tiền. Như tôi đã từng đề cập trước đây, có quá nhiều tiền cũng là một vấn đề khó khăn không kém khi không có tiền. Nếu một người không được đào tạo, hay hướng dẫn cách xử lý với những số tiền lớn, hoặc không có các nhà tư vấn tài chính phù hợp, chắc chắn người đó hoặc sẽ đem hết tiền của mình gửi vào ngân hàng, hoặc sẽ tiêu xài để cuối cùng mất hết. Người bố giàu từng nói, tiền bạc không làm cho con giàu, trong thực tế. Tiền có sức mạnh làm cho con trở nên giàu hoặc nghèo. Mỗi ngày, có hàng tỷ người trên thế giới đang minh chứng điều đó. Hầu hết mọi người có tiền, nhưng họ chỉ biết tiêu xài để trở nên nghèo hơn, hay lún sâu vào nợ. Điều đó giải thích hiện tượng có nhiều vụ phá sản lại xảy ra trong một nền kinh tế hùng mạnh nhất của mọi thời đại. Vấn đề một lần nữa đều xuất phát từ bản thân mọi người sử dụng đồng tiền có trong tay, nhưng lại đi mua những khoản nợ mà cứ cho là tài sản. Trong một vài năm tới, Tôi chắc chắn nhiều thanh niên triệu phủ ngày nay sẽ phải vật lộn với tiền bạc vì họ không được trang bị những kỹ năng quản lý tiền bạc. Nguyên nhân thứ hai, khi mọi người có nhiều tiền, điều đó chẳng khác nào như một liều thuốc kích thích làm hưng phấn tinh thần của họ. Người bố giàu nói, khi có tiền, mọi người có cảm giác mình thông minh hơn, nhưng trên thực tế họ chỉ trở nên ngu đần hơn. Những người đó cho rằng mình đang sở hữu cả thế giới, cho nên họ cứ đi chơi và tư xài phung phí. Ta sĩ như những ông hoàng, bà chúa. Chuyên viên về thuế phụ và kế toán của tôi, John Kennedy, từng nói với tôi như thế này. Tôi đã từng tư vấn cho nhiều người giàu, sau khi kiếm được hàng tấn tiền, và ngay trước khi phá sản, những người ấy thường làm ba thứ như sau. Một, họ mua du thuyền hay phi cơ trực thăng. Hai, họ đi chơi liên tục. Và ba, họ ly dị với người vợ cũ của mình, và cưới một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp hơn. Khi tôi thấy những điều đó xảy ra, Tôi biết chắc thế nào cũng sẽ sụp đổ và khủng hoảng đi liền sau đó. Một lần nữa, cũng như những nguyên nhân trước, những người đó mua nợ và ly dị với tài sản của mình, tạo ra một nợ khác, rồi còn cưới một nợ khác đem về nhà. Kết cuộc là họ càng có nhiều thêm nợ cho chính mình mà không hay. Nguyên nhân thứ ba, khi bạn có tiền, sẽ có một số bạn bè và người thân của bạn trở nên gần gũi và thân thiện với bạn hơn. Thật khó cho bạn nếu nói không với những người thân yêu đó. Khi họ đến hỏi mượn tiền của bạn, điều đó chưa xảy ra cho tôi, thế nhưng tôi đã chứng kiến nhiều gia đình và tình bạn bị đổ vỡ. Khi một người đột nhiên trở nên giàu có, người bố giàu từng nói, một kỹ năng rất quan trọng trên con đường làm giàu là phải biết nói không với chính mình và những người bạn thương yêu. Những người sau khi có tiền và bắt đầu tiêu xài cho những thứ như du thuyền hay biệt thự đều không thể nói xong với chính họ, chưa kể đến những người thân của họ. Những người đó sẽ càng mắc nợ nhiều hơn chỉ bởi vì họ đột nhiên có quá nhiều tiền. Khi bạn có tiền, không chỉ những người khác muốn mượn tiền của bạn, mà các ngân hàng cũng muốn cho bạn vay tiền. Đó là lý do tại sao mà nhiều người hay nói ngân hàng cho bạn vay chỉ những lúc bạn không cần đến. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, không chỉ bạn sẽ gặp rắc rối khi đòi lại nợ, mà bạn cho người thân và bè bạn vay tiền, mà các ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn khi đòi nợ từ bạn. Nguyên nhân thứ tư. Người có nhiều tiền đột nhiên trở thành một người đầu tư có tiền, nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm. Một lần nữa điều này lại chứng minh câu nói của người bố giàu, là khi họ bỗng dưng có nhiều tiền, họ cứ nghĩ là chỉ số thông minh của mình cũng tăng lên theo, mà thực tế là giảm xuống. Khi họ có tiền, đột nhiên họ sẽ nhận liên tục các cú phone từ những tay môi giới cổ phiếu, bất động sản và đầu tư. Tôi có một người bạn thừa kế gia tài từ gia đình, tài sản trị giá 350.000 đô, trong vòng chưa tới 6 tháng toàn bộ số tiền thụ hưởng đó đều mất hết trên thị trường chứng khoán, nhưng không mất vào tay thị trường mà vào tay một gã môi giới đã làm mê mẩn người bạn tôi, khiến anh ta cứ tin rằng mình là người thông minh thực sự. Tay môi giới ấy đã khuyên bạn tôi nên mua bán cổ phiếu thường xuyên, mà nhờ đó hắn được hưởng phần trăm hoa hồng trên mỗi giao dịch. Hành vi đó của tay môi giới về nguyên tắc bị cấm triệt để, và nếu như hãng môi giới ấy biết được anh ta có hành vi như thế, sẽ phạt anh ta rất nặng theo các quy định pháp luật. Vậy mà chuyện đó cứ xảy ra. Như đã đề cập trong phần đầu của quyển sách này, chỉ vì bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cần có của một nhà đầu tư đủ điều kiện, tức là một người có nhiều tiền, điều đó không có nghĩa là bạn biết hết mọi thứ về đầu tư. Trong khi thị trường chứng khoán đang lên cơn sốt như hiện nay, thì nhiều công ty đang đầu tư một cách ngu ngốc, chẳng khác nào như những cá nhân. Khi có quá nhiều tiền trên thị trường, nhiều công ty quay sang thu mua những công ty khác, mà họ hy vọng sẽ trở thành tài sản sau này. Hiện tượng đó còn được gọi là thu mua và sát nhập doanh nghiệp. Vấn đề là những công ty được thu mua này có thể trở thành nợ. Thông thường, một công ty lớn mua lại một công ty nhỏ thường gặp vấn đề về tài chính. Nguyên nhân thứ năm, làm tăng nỗi sợ bị mất tiền. Trong nhiều trường hợp, một người có quan điểm về tiền bạc của người nghèo luôn sống một cuộc đời ám ảnh với nỗi sợ bị nghèo. Cho nên khi người ấy đột nhiên có nhiều tiền, nỗi sợ bị nghèo đó không hề giảm đi, mà trái lại còn tăng lên. Một người bạn của tôi là một chuyên gia tâm lý trị liệu cho nhiều tay mua bán đầu tư chuyên nghiệp đã nói thế này. Sợ của nào trời cao của đó, tôi cũng có nỗi sợ giống như nhiều người khác, do đó trong ekip của tôi cũng có một chuyên viên tâm lý trị liệu. Như đã từng đề cập trước đây, còn có nhiều cách mất tiền khác mà không nhất thiết phải diễn ra trên các thị trường đầu tư. Nguyên nhân thứ 6, một người không biết sự khác nhau giữa chi phí tốt và chi phí xấu. Tôi thường bị chuyên viên kế toán và thế vụ của mình gọi điện. Anh phải mua một miếng bất động sản khác. Nói cách khác, tôi hiện đang gặp phải vấn đề, có quá nhiều tiền, và tôi cần phải đầu tư nhiều tiền hơn vào một thứ tài sản nào đó, như địa ốc chẳng hạn, bởi vì kế hoạch ưu trí của tôi không thể tiếp nhận nhiều tiền hơn nữa. Một trong nhiều lý do giải thích tại sao người giàu lại mỗi lúc một giàu hơn là vì họ mua nhiều khoản đầu tư hơn, bằng cách tận dụng các ưu đãi về thuế. Về bản chất, số tiền lẽ ra phải đóng thuế lại được sử dụng để mua thêm các tài sản khác. Từ đó làm giảm thu nhập chịu thuế, và do đó càng làm giảm khoản thuế thu nhập cần phải đóng một cách hợp tác. Khối tứ diện được minh họa trong các chương trước đối với tôi là một trong những sơ đồ quan trọng nhất trong việc tạo ra của cải, cũng như giữ gìn và làm tăng số của cải tạo ra đó. Khi tôi trình bày sơ đồ ấy với mọi người, mọi người thường hỏi tôi, tại sao chi phí lại đóng vai trò như một yếu tố của cấu hình ấy? Lý do chính là vì việc chi tiêu của bản thân chúng ta sẽ quyết định sự giàu nghèo của chúng ta. Cho dù chúng ta có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, người bố giàu thường nói, nếu cần muốn biết một người nào đó sẽ giàu hơn hay nghèo hơn sau này, chỉ cần nhìn vào cuộc chi phí của họ trong bản tóm tắt tài chính. Đối với người bố giàu, chi phí rất quan trọng, người nói, có những chi tiêu làm cho con giàu và những chi tiêu làm cho con nghèo. Một chủ doanh nghiệp hay một nhà đầu tư khôn ngoan, biết rõ loại chi phí nào họ muốn và có cách kiểm soát các chi tiêu đó. Người nói tiếp, lý do chính khiến ta tạo ra tài sản là vì ta có thể tăng các chi phí tốt của mình. Một người trung bình chỉ có thể có những khoản chi tiêu xấu. Những tài sản do người tạo ra lại được dùng để mua những tài sản khác, cũng như người đã từng tâm sự với tôi trên bờ biển. Ta không thể mua nổi miếng đất đó con à, nhưng chính việc kinh doanh của ta đã mua được nó. Nếu bạn có thể hiểu được những quy định thuế, dành cho nhóm C, bạn sẽ nhận thấy ngay. Sở dĩ người giàu lại càng giàu hơn là vì các quy định thuế đó cho phép nhóm C dùng những khoản thu nhập trước thuế để xây dựng, tạo ra hoặc mua lại các tài sản khác, trong khi đó nhóm L phải sử dụng khoản thu nhập sau thuế để xây dựng tạo ra hoặc mua lại các tài sản cho mình. Làm gì khi có quá nhiều tiền? Người bố giàu nói, nếu con muốn giàu, con cần phải có một kế hoạch làm giàu, và một kế hoạch nên làm gì với số tiền mà con sẽ kiếm được, nếu con không có kế hoạch đó. Tôi sẽ mất nó nhanh hơn khi còn kiếm được nó. Một trong những lý do mà người thường bắt tôi học hỏi về đầu tư địa ốc là nhằm giúp tôi hiểu được cách đầu tư vào địa ốc trước khi tôi kiếm tiền từ đó. Giờ đây, thể mỗi khi chuyên viên kế toán của tôi gọi đến và nói, Anh có quá nhiều tiền rồi, anh cần mua thêm các khoản đầu tư khác. Là tôi biết ngay mình nên di chuyển số tiền của mình đi đâu, sử dụng hình thức pháp lý nào, và nên mua gì với số tiền đó. Tôi thường gọi cho người môi giới địa ốc và mua thêm bất động sản. Nếu tôi mua các tài sản chứng khoán, tôi thường gọi cho chuyên viên tài chính của mình, và mua một loại sản phẩm bảo hiểm, mà từ đó mua các loại cổ phiếu trái phiếu, hoặc quỹ hổ tương. Nói cách khác, ngành bảo hiểm tạo ra những loại sản phẩm bảo hiểm đặc biệt cho người giàu, vốn là chủ doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp mua bảo hiểm, chi phí đó trở thành chi phí của công ty, và trở thành tài sản của chủ doanh nghiệp với nhiều ưu đãi về thuế. Khi chuyên viên kế toán gọi đến, tôi chi tiêu số tiền đó theo một kế hoạch đã được vạch sẵn. Và với cách chi tiêu có kế hoạch như thế, lại càng làm cho một người trở nên giàu hơn, và ổn định hơn. Trong nhiều năm qua, tôi chứng kiến nhiều người khi lập nghiệp rất thành công và có lợi, nhưng sau đó đều trở nên trắng tay. Tại sao thế? Bởi vì họ không kiểm soát được chi phí của mình, thay vì chi tiêu để thu nhập thêm nhiều tài sản như địa ốc hay chứng khoán, họ lại chi tiêu cho những khoản xa xỉ, như giao dịch kinh doanh, hay mua biệt thự du thuyền, cho thể thao và giao du với nhiều bạn bè mới hay vì cần phải vững vàng hơn về mặt tài chính, họ trở nên yếu kém hơn, trên mỗi đồng tiền họ kiếm được và chi tiêu. Mặt bên kia của đồng tiền Người bố giàu thường nói, chính qua cục chi phí, mà người giàu thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Hầu hết mọi người chỉ xem chi phí là xấu, là những căn cơ làm cho mình nghèo đi, thế nhưng một khi con nhận ra, chi phí có thể làm cho con giàu hơn, khi đó con đã bắt đầu nhìn thấy được thế giới bên kia của đồng tiền. Người con nói, nếu con muốn giàu, con cần phải biết được sự hy vọng, nỗi sợ và ảo ảnh của cả hai thế giới của đồng tiền. Trong một lần nọ, người bố giàu đã nói một câu làm cho suy nghĩ của tôi đảo lộn và chuyển hẳn từ kiểu suy nghĩ của người nghèo sang của người giàu. Người bảo tôi: "Khi có một kế hoạch làm giàu, hiểu được các đạo luật về thuế và doanh nghiệp, ta có thể tận dụng cục chi phí của ta để làm giàu. Một người trung bình chỉ sử dụng cục chi phí để nghèo đi. Nếu con muốn trở nên giàu có và giàu mãi, Con cần phải kiểm soát cho được những chi phí của con. Nếu bạn thấu hiểu được những câu nói đó, bạn sẽ hiểu ngay tại sao người bố giàu chỉ muốn có thu nhập thấp và chi tiêu cao. Đó chính là cách làm giàu của người. Người nói, hầu hết mọi người chỉ muốn có thu nhập cao và chi tiêu thấp, cho nên phần lớn họ đều mất tiền và trắng tay. Đó chỉ là kiểu cách suy nghĩ của người nghèo. Nếu con không đổi được quan niệm này trong đầu con, con sẽ luôn sống trong nỗi sợ bị mất tiền. Chỉ biết cố gắng tăng tiền mà không tập trung, tự đào luyện mình để phung ngoan hơn về tiền bạc, và trở nên giàu có hơn. Khi cần thắm được kiểu suy nghĩ đó của người giàu, là lúc con đã thấy được thế giới bên kia của đồng tiền, mà nhiều người giàu đã thấy. Điều rất quan trọng Đàn trên là một trong những đoạn quan trọng nhất của quyển sách này. Thực sự mà nói toàn bộ quyển sách này của tôi, đều xoay quanh đoạn văn đó. Nếu bạn vẫn không hiểu, tôi đề nghị bạn nên ngồi xuống với một người bạn, cũng đã đọc qua quyển sách này và bắt đầu trao đổi, thảo luận, để đào sâu hơn ý nghĩa của đoạn văn đó. Dĩ nhiên là tôi không bắt bạn nhất thiết phải đồng ý với thông điệp trong đoạn văn, mà điều quan trọng hơn là tôi chỉ mong muốn bạn có thể bắt đầu hiểu được nó. Từ đó bạn có thể bắt đầu hiểu được, tại sao tôi lại nói. Còn có một thế giới khác có rất nhiều tiền, và làm thế nào để bạn có thể trở thành một phần tử của thế giới đó? Người bố giàu nói. Những người không chịu thay đổi quan điểm của họ về tiền bạc trong đầu. Họ sẽ chỉ thấy được một mặt của đồng tiền, đó là một thế giới không có đủ tiền, họ sẽ không bao giờ thấy được mặt bên kia của nó, cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Khi hiểu được có một thế giới khác có rất nhiều tiền đang tồn tại, khi hiểu được đôi điều về các đạo lực thuế, về kinh doanh, và nhận thức được tại sao, kiểm soát chi phí là quan trọng, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác hẳn, mà rất ít người nhìn thấy. Sự nhìn thấy đó của bạn sẽ bắt đầu trước hết, từ trong đầu bạn. Nếu quan điểm và suy nghĩ của bạn có thể thay đổi, bạn sẽ bắt đầu hiểu được tại sao người bố giàu luôn nói ta dùng chi phí để trở nên giàu có hơn, trong khi một số người trung bình sử dụng chi phí để trở nên nghèo nàn hơn. Và nếu bạn hiểu được câu nói đó, bạn có thể hiểu được tại sao mà tôi lại cho rằng việc dạy các kiến thức về tiền bạc và tài chính trong hệ thống giáo dục đương thời của chúng ta là cần thiết và quan trọng. Làm thế nào mà thu nhập thấp và chi tiêu cao lại tốt? Cũng như người bố giàu đã từng nói, tiền bạc chỉ là một ý tưởng, nếu bạn đã hoàn toàn hiểu được tại sao thu nhập thấp và chi phí cao lại tốt, bạn hãy tiếp tục đi, còn nếu không hiểu, rất mong bạn bỏ chút ít thời gian trao đổi với một người nào đó, cũng đã đọc quyển sách này. Những ý tưởng đó còn giải thích nguyên nhân tại sao nhiều người giàu bị phá sản, do đó chúng tôi vô cùng mong muốn bạn hãy cố gắng tối đa để hiểu thấu được vấn đề mấu chốt đó, bởi vì sẽ không còn ý nghĩa gì. Khi bạn sáng tạo ra một tài sản và kiếm thật nhiều tiền từ tài sản đó, nhưng để rồi bị mất hết tất cả. Khi tôi nghiền ngẫm quy tắc 90 trên 10, tôi đã phát hiện ra rằng, hết 90% dân số chỉ kiểm soát được 10% tiền bạc, là vì mọi người chỉ muốn có thu nhập cao và chi phí thấp. Chính vì vậy, mà mọi người vẫn cứ dậm chân tại chỗ, và không khá hơn được chút nào. Một lời hướng dẫn Như vậy câu hỏi sẽ là, làm thế nào mà thu nhập thấp và chi phí cao lại làm cho bạn giàu? Câu trả lời có thể được tìm thấy ở những nhà đầu tư lão luyện, tận dụng các quy định thuế và luật doanh nghiệp, để chuyển các chi phí quay trở lại cột thu nhập của mình. Tôi xin lặp lại câu hỏi, làm thế nào mà thu nhập thấp và chi phí cao lại làm cho bạn giàu? Nếu bạn có thể hiểu được, làm thế nào, và tại sao như vậy, bạn sẽ nhìn thấy một thế giới đầy ấp những vàng và kim cương. Trên đây là sơ đồ tiền bạc của phần lớn dân số trên thế giới, nói cách khác. Tiền chảy vào và đi ra ngoài qua cột chi phí mà không bao giờ quay trở lại. Điều đó khiến cho nhiều người cố gắng giành dụng, chống tăng tiền và cắt giảm chi phí. Sơ đồ đó cũng là sơ đồ của một người cứ cho rằng, căn nhà của tôi là tài sản, hay của một người luôn miệng nói, tôi mất tiền hàng tháng nhưng chính phủ sẽ cho phép tôi giảm thuế để bù trừ vào khoản lộ đó. Để ra những người đó nên phát biểu thế này, tôi kiếm được tiền từ khoản đầu tư của mình và chính phủ lại ưu đã giảm thuế cho tôi khi tôi đầu tư xin lời như thế. Người bố giảng nói, một trong những cách kiểm soát quan trọng nhất mà con rút ra được từ bài học đó chính là, bao nhiêu phần trăm số tiền con chi tiêu sẽ quay trở lại cột thu nhập của con trong cùng một tháng. Nếu bạn có thể hiểu được cách làm như thế, một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt bạn. Còn nếu bạn vẫn không hiểu, hãy tìm một người bạn chia sẻ và trao đổi ý tưởng này, sự thảo luận đó sẽ rất có lợi cho bạn, bởi vì nó có thể giúp bạn thay đổi từ quan niệm về một thế giới không có đủ tiền sang quan niệm về một thế giới có rất nhiều tiền. Tại sao có nhiều việc kinh doanh lại tốt hơn một? Tôi gặp gỡ nhiều doanh nhân rất giỏi khi xây dựng kinh doanh, nhưng lại không nhận thức được giá trị thực sự của hệ thống kinh doanh đó. Lý do là vì, có một quan niệm phổ biến cho rằng, xây dựng doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích sang nhuận và bán lại. Đó là suy nghĩ của một chủ doanh nghiệp không biết cách làm của một nhà đầu tư lão liền, vốn có hiểu biết về các luật thuế và doanh nghiệp. Cho nên, lẽ ra xây dựng kinh doanh để mua tài sản, Họ lại thường xây dựng kinh doanh, bán chúng đi, trả thuế, bỏ tiền vào ngân hàng, và bắt đầu lại toàn bộ quy trình kiếm tiền ấy. Tôi có nhiều người bạn ra xây dựng kinh doanh, chỉ với một mục đích bán chúng đi để kiếm lời. Hai người bạn của tôi đã bán công ty của mình để lấy tiền mặt, nhưng sau đó bị mất trắng khi xây dựng một công ty khác. Họ mất tiền bởi vì quy tắc 90 trên 10 về sự sống còn, trên thương trường, luôn có hiệu lực áp dụng trong mọi thời đại. Hai người bạn đó xuất thân từ nhóm T. Đi xây dựng kinh doanh ở nhóm C, họ bán lại công ty của mình cho những người nhóm C khác, thấy được giá trị tiềm ẩn của các công ty đó mà hai người bạn của tôi không nhìn thấy. Kết quả là họ trở nên trắng tay, cho dù kiếm được hàng triệu đô sau lời sang nhượng đó, trong khi những công ty họ bán đi đã làm cho những người chủ mới càng giàu có thêm. Một chủ doanh nghiệp hay một nhà đầu tư lão luyện sẽ tìm mọi cách giữ doanh nghiệp hay việc kinh doanh của mình tồn tại càng lâu càng tốt. Để có thể thu thập càng nhiều tài sản, chắc chắn càng tốt, bằng cách tận dụng các ưu đãi về thuế trong đầu tư, và giữ càng nhiều tài sản càng tốt. Cũng như người bố giàu đã nói, nguyên nhân chính mà ta xây dựng kinh doanh, là vì những tài sản, mà việc kinh doanh, đó sẽ mua lại cho ta. Đối với nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, mà họ xây dựng chỉ là tài sản duy nhất của họ, bởi vì họ sử dụng chiến lược của một công ty, mà không chịu khai thác ưu điểm của chiến lược đầu tư. Bằng cách sử dụng nhiều công ty, dĩ nhiên là để tận dụng chiến lược đó, bạn cần phải có một ekip bao gồm những nhà tư vấn chuyên môn. Như vậy, chính chi phí sẽ là tài sản hay nợ của bạn, cho dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền bị chăng nữa, người bố giàu nói. Một người giàu biết cách sử dụng rác rưỡi và biến nó thành vàng, trong khi phần lớn mọi người lại biến vàng thành rác rưỡi.